Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây, chương 52 Lúc trước, Thẩm Ly đã có kinh nghiệm giao thủ với loại quái nhân này Chỉ là không biết thời gian qua, đám quái nhân này có trở nên lợi hại hơn Để đề phòng vạn nhất, Thẩm Ly đặc biệt lệnh mà đại tướng trong quân đi cùng mình Họ đều là người đã từng so chiêu với đám quái nhân kia mấy ngày trước, có kinh nghiệm và thực lực hơn những người khác. Lần này, xuất hành không phải để giết địch, mà là để bắt sống. Cho dù chỉ bắt được một người thôi cũng được, mang về ma đồ để nghiên cứu, tìm ra điểm chí mạng của chúng. Đề phòng sau này lại bị công kích nữa. Trước khi xuất phát, thẩm đi dặn dò họ. Nhất định không được ý mạnh mà hành sự. Đào một tướng quân bật cười bọn ta còn là tân binh sau trên chiến trường kỳ nhất là hành sự theo cảm tính bọn ta biết rồi thẩm ly gật đầu các vị tướng quân đều là tinh anh trong quân tộc ta không thể mất thêm một người nào nữa cảm khái xong chỉnh trang xuất phát thẩm ly không về phủ xưa nay xuất chinh nàng vẫn mặt khinh giáp cười lên mây bốn người không bị đại đội vướng chân nên đi rất nhanh không bao lâu Đã đến địa giới Hồng Nguyên Mà bọn ma nhân hoành hành như trong tình báo Không cần thăm dò Trong không trung bốn người đã nhìn thấy Nơi có ánh lửa chói mắt Họ vội bay đến Nơi này đi về phía bắc không xa Chính là cư Thiên Uyên Không thể để chúng tiến thêm bước nào nữa Thẩm đi tinh mắt Từ trên mây nhìn xuống Thay một ma nhân đang kéo một đứa trẻ Hai tay giữ cánh tay nó Miệng há to Giống như sắp xé xác đứa trẻ ăn thịt Đứa trẻ đã sợ đến quên cả khóc chị ngây ngốc nhìn cái miệng đầy máu kia. Trong khoảnh khắc, một luồng sáng bạc từ bên phải chém tới, mũi thương như chém gãy tay ma nhân kia. Thẩm ly biết, thân thể chúng cần tráng dường nào, bởi vì một thương này nằm không tiếc sức lực, chém gãy tay ma nhân. Mũi thương đánh mạnh xuống đất, lực đạo truyền vào, khiến cây cỏ xung quanh chấn động, mặt đất trung chuyển ma Nhân ngửa đầu gào rú, hai cánh tay cục máu tuôn xối xả lên mặt đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ cũng chỉ ngơ ngác ngợn đầu nhìn bóng Thẩm Ly, dường như chưa phản ứng được rằng mình đã được cứu. Thẩm Ly không rảnh ngó ngàng đến đứa trẻ, chỉ ném nó vào bụi cỏ đằng sau. Nàng đưa thương lên phía trước, không cho ma Nhân có cơ hội phản ứng, mũi thương mang theo pháp lực mạnh mẽ đâm xuyên qua tim hắn. Nhưng đòn này thôi, vẫn chưa thể giết được ma Nhân. Thẩm Ly cũng không muốn giết, chỉ cần khiến hắn không thể động đầy là được. Nhân nàng còn chưa rút mũi thương ra Bỗng nghe trong không trung có người hét lớn Phương gia cẩn thận Sau lưng có một luồng trưởng phong rít lên Thẩm ly cuối người tránh được đòn này Nàng rút mũi thương ra quét ngang Chém đứt cổ người phía sau máu tươi xối xả Trong chốc lát Thẩm ly đã bị máu nhộm đỏ người Trong không trung bỗng có tiếng giao chiến Thẩm ly ngước đầu nhìn lên Có ba ma nhân đang giao thủ Với ba vị tướng quân trong không trung những tên này đã học được thuật cưỡi mây từ lúc nào? bọn chúng quả nhiên là không ngừng trở nên mạnh mẽ. lòng Thẩm Ly đang kinh ngạc, bỗng cảm thấy ký tức phía sau lay động một cách quỷ dị. Bích Thương Vương lâu nay vẫn khỏe chứ? từ lúc nào? Thẩm Ly siết chặt Ngân Thương trong tay, còn chưa quay đầu thì thương để giết tới, nhưng mũi thương như chém vào bông gòn, Lực đầu bị tản mắt hết. Thẩm Ly vội thu tay rời đi, đến khi lui ra ngoài 10 trượng mới quay đầu xem xét người đến. Hắn mặc y phục xanh, sắc mặt không đổi. Phu sinh, Thẩm Ly lạnh lùng lên tiếng. họ được Bích Thương Vương nhớ đến như vậy thật là có phúc. Hắn càng ra vẻ khách sáo, Thẩm Ly càng biết người này tâm cơ thâm sâu. Đích thân đến đây nhất định có âm mưu gì đó. Mắt nàng trầm xuống, tai nghe được trong khuôn trung, ba vị tướng quân vẫn đang tiếp tục giao chiến với ma nhân. Với tình hình của ma giới hiện nay, thẩm đi thật sự không cần thiết phải lấy đá chọi đá với hắn ngay lúc này để thương vong thêm trầm trọng. Nhưng nàng vừa nảy sinh ý định rút lui, đã nghe phù sinh nói. Thật không dám giấu, lần này đến gặp bích thương vương, là có một vật muốn lấy từ chỗ bích thương vương. Thẩm đi cười lạnh, Còn chưa lên tiếng thì hắn lại cười nói Đương nhiên ta biết Bích Thương Phương nhất định không đồng ý Bởi vì... Bỗng bốn bề sát khí nặng nề Hàng Ý trong ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo Phiền phương gia để mạng lại Nằm mơ dưới ban ngày Khiêu kích trắng trận như vậy Khiến Hàng Ý trong mắt thẩm đi càng đậm Hai người chưa ai ra tay trước Chỉ là không khí xung quanh Dần dần trở nên lạnh lẽo Cây cỏ giữa hai người đã bị xé nát, hóa thành cho bụi từ lâu. Không khí ngày càng căng thẳng, lan tỏa sang hai bên. Trong bụi cây có tiếng sột soạt, cành khô rung rẩy trong gió. Lúc thì lắc sang trái, lúc thì lắc sang phải. Trong khi rung lắc không ngừng, có lá bay tứ tán. Bỗng cây khô rắc một tiếng nổ tung. Á! Đứa trẻ vốn đang trốn sau gốc cây, đau đớn hét lên, bị cành khô nổ tung đánh ra xa ngoài hai trường Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếng kêu của đứa trẻ như một tín hiệu kích phát thần kinh của Thẩm đi. Mỗi chân nàng dùng lực bước về phía trước, lấy thương làm đầu, cả người bay tới như một mũi tên. Phụ sinh không tránh không né, chờ Thẩm Ly tấn công đến bên cạnh hắn. Bỗng phát giác, có một luồng khí tức mạnh mẽ đè xuống đất. Mũi thương của Thẩm Ly chạch đi. Phụ sinh bỗng nghiêng người tay hóa thành trảo chộp lấy tim Thẩm Ly, nhưng sau lưng Thẩm Ly như có thêm một đôi mắt. Ngân thương thu lại, đuôi thương đập thẳng vào tay phù sinh, trông rất nhẹ nhàng, nhưng tiếp xúc với bàn tay phù sinh, để lại trên da thịt hắn một vết cháy đen. Không biết từ lúc nào, trên hồng anh thương của Thẩm Ly đã thi pháp thuật hệ hỏa, khiến cả ngọn ngân thương trở nên nóng bỏng. Đứa trẻ được Thẩm Ly cứu, hai mắt sáng rực nhìn nàng, trong mắt là sự tôn sùng và cứng ngưỡng. Thẩm Ly phải y tay Đứa trẻ thông minh hiểu ý nàng, lập tức như một con mèo mà chạy thật xa. Thẩm Ly xoay người nhảy lên, nắm chặt thân thương, rơi xuống ở một vị trí cách phụ sinh ngoài 10 bước. Thương Hoa muối lên nàng nói, đây là lễ vật trả lại cho ngươi. Vết bỏng ở thiên giới, Thẩm Ly vẫn còn nhớ rõ. Phụ sinh nhìn bàn tay đã cháy đen, bổng ngửa đầu ha ha cười lớn. Thú vị, thú vị, thật mới xứng làm đối thủ của ta. Vừa dứt lời không hề ngừng nghĩ thân hình hắn khẽ động, động tác nhanh hơn lúc nãy không dưới 10 lần mà xông tới phía trước, không đau không kiếm, hóa chỉ thành trảo tay không giao chiến với thẩm ly. Thân hình hai người giao thoa, đôi lúc lại hóa thành gió, quấn lấy nhau trên trời, đôi lúc lại hóa thành ánh sáng, biến mất tâm mất tích. Trong phút chốt, thẩm ly đã giao thủ với hắn hơn trăm chiêu, càng đấu, lòng thẩm ly càng thấy kỳ quái. Chiêu số của người này cũng có phần tương tự như nàng Nhưng xem xét kỹ lại Thấy có chi tiết khác nhau Cùng là chiêu số phóng khoáng Vốn phải vô cùng cương liệt Nhưng hắn sử dụng lại có vài phần âm hiểm quỷ dị Khiến người ta không thể không phòng Bếch thương vương có nghiêm túc không vậy? Thêm một chiêu nữa Hai người đứng hai bên trong không trung Hắn bật cười quỷ dị Ta lại cảm thấy Thuộc hạ của cô dụng tâm hơn một chút Thẩm ly nghe vậy nhìn xuống dưới, đột nhiên phát hiện cách đó không xa. Ba tướng quân vốn chỉ chiến đấu với ba ma nhân, nhưng lúc này ma nhân bị thẩm đi chém đứt cổ cũng tham gia vào, lấy bốn địch ba, khiến cho các tướng quân vốn đã vất vả lại càng vô lực chống đỡ. Lúc này có hai người hiển nhiên đã bị thương, tình hình nguy cấp. Thẩm ly nóng lòng cuối người xông về phía đó, nhưng phù sinh sao có thể tha cho nàng, lập tức đuổi theo phía sau, bám sát tới. Thẩm Ly đại nộ, cút đi! Thứ cho ta không thể tuân mệnh. Phụ sinh đưa tay, móng tay phình to, năm ngón chụp tới, móng tay như đao Trắng trước mặt Thẩm đi. Phương Gia chính là đối thủ của ta. Lúc hắn nói, mà nhân bên dưới một quyền đánh vào bụng đau một tướng quân. Thấy tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, Thẩm Ly càng nóng lòng, để mắt cuộn lên sắc đỏ, toàn thân sát khí lan tỏa. Ta nói là cút đi! Nàng vuông ngân thương Phụ sinh đưa tay lên đỡ Móng tay của Phụ sinh cứng hơn Thẩm Ly tưởng tượng Thương của Thẩm Ly Cũng ngoài dự liệu của Phụ sinh Bệnh khí pha chạm Hai người đều bị lực đạo của đối phương chấn động lùi ra xa Thẩm Ly không hề do dự Mà tiếp tục xông về phía các tướng quân Nhưng Phụ sinh biết nhìn móng tay mình Ánh sáng trong mắt khẽ động Tiếp tục đuổi theo về phía trước Ở bên này Thẩm ly hét lên một tiếng, lên bụi thương chém đứt đầu một ma nhân và ra một kẻ hở bảo vệ ba tướng quân đắp xuống đất. Hồng anh thương cắm vào mặt đất, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên thành bình phong bảo vệ ba tướng quân bên trong. Động thổ, rút, ta yểm hậu. Mệnh lệnh vừa nhất, ba tướng quân còn chưa lên tiếng, bỗng thấy bình phong lửa bị xé ra một kẻ hở. Năm móng tay bén nhọn xuyên vào trong, năm ngón mở ra, bình phong lửa bị phá, thẩm ly nghiến răng, sắc đỏ trong mắt càng đậm, trường thương lướt tới, sống nhiệt cuồn cuộn. Nàng ép phù sinh, đang đuổi đến phải lùi vài bước, phân tâm hét lên. Rút! Không phải lo lắng cho hậu phương, nàng mới có thể tìm cách trốn thoát. Ba tướng quân lúc này cũng hiểu rõ tình thế, hiện đây khó đối phó nhất, không phải là mấy ma nhân kia mà là thanh niên áo xanh đầy. Họ đã bị thương, kéo dài thêm nữa chỉ liên lụy thẩm ly. Ba người nhìn nhau, vừa bắt đầu niệm thuật động thổ, thì một tiếng gào rú của ma nhân để chặn họ lại. Có hai ma nhân nữa xông ra từ trong lùm cây, đâm thẳng về phía ba tướng quân. Đào mục đã bị thương, hai tướng quân kia vì bảo vệ hắn, nên trắng phía trước đỡ đòn công kích của đối phương. Nhưng không ai chú ý rằng, ma nhân lúc đầu bị thẩm ly chặt hai tay đâm xuyên tim, vẫn đang thoi thóp trên mặt đất. Lúc này, bò đến dưới chân đào mục, cắn lấy bắp chân của hắn. Đào mục nghiến răng nhịn đau. Vùng cao đại đau trong tay chém xuống, chặt đứt đầu ma nhân kia. Không ngờ vừa kết liễu một người, mấy ma nhân lúc nãy bám lấy họ trong công trung, lại đáp xuống bao vây Hai tướng quân phía trước không quay lại bảo vệ kịp, chỉ nghe đau một không nhịn được mà kêu thảm một tiếng. Tứ chi đã bị mấy người kia xé rời, máu tươi tung tóe bọn chúng xé thịt hắn, nuốt vào bụng. Thẩm ly vừa tách phù sinh ra, bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu thảm. Thấy cảnh này nhất thời đầu óc của nàng trống rỗng, ngay cả lưng bị 5 ngón tay phù sinh vạch qua cũng không có cảm giác gì. Thì ra bọn chúng thật sự ăn thịt người. Thì ra các tướng quân của ma giới đã chiến đấu trong tình cảnh như vậy. Phù sinh cười điên cuồng. Cảnh này đẹp không? Trong trận trước, các con yêu của ta cũng được một bữa no nê như vậy đó. Tướng lĩnh nàng coi trọng, một sinh mạng còn đang sống, người cùng nàng bảo vệ mảnh đất này lại để người ta sâu xé như vậy. Khốn kiếp! Ngón tay thẩm ly trắng bệnh, nàng siết chặt ngân thương. Đồ khốn kiếp! Nàng cúi đầu nói đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng định bước về phía các tướng quân, phù sinh lại đưa tay ngăn cản. Còn chưa chiến xong, không cho cô cứu người. Không để hắn nói hết, thẩm ly bỗng ngẩn đầu Phù sinh kẻ chấn kinh, hắn thay một tia sáng đỏ dâng lên trong đáy mắt thẩm ly, nhộm đỏ đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng. Sau đó, tích tụ thành dịch thể đỏ tươi như máu mà chảy từ khóe mắt nàng xuống, trượt qua má, kéo thành một vết tích quỷ dị rồi rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, khí tức toàn thân thẩm ly bùng phát như lốc xoáy cuốn lấy phạm vật trong trời đất. Dây buộc tóc màu vàng trên đầu thẩm ly bị xé rách, tóc đen xóa tung. Trong luồng khí mạnh mẽ này, mái tóc đen kia từ gốc đến ngọn như bị nhúng vào dung nham dần dần biến thành màu đỏ Thẩm Ly chỉ cảm thấy trong bụng có một khí tức nóng bỏng dân trào chậm chậm thiêu đốt máu thịt nàng thiêu đốt lý trí nàng Hồng Anh ngân thương bốc lên một luồng sương trắng theo không khí dao động quanh người Thẩm Ly bỗng nhiên khí tức chợt dừng chỉ trong chớp mắt Thẩm Ly đã biến mất giết thẳng đến chỗ ma nhân đang tụ tập nàng không dùng thương Một trưởng vỗ lên đỉnh đầu một ma nhân Một trưởng đánh vào ngực ma nhân khác Một ngọn lửa bùng lên trong ngực hắn Chỉ trong thời gian vài ba chiêu Nàng đã tiếp xúc với tất cả ma nhân đang có mặt Tất cả đều bị thiêu cháy Cuối cùng đến khi toàn bộ đám ma nhân Bị đốt thành cho bụi Thẩm đi lệ vuông trưởng Nhằm vào một tướng quân mà vỗ tới Trong lòng bàn tay Mang theo nhiệt độ nóng bỏng Bỗng ngừng trước ngực tướng quân kia ba tức không hề tiếp xúc thẩm ly khẽ cong người hơi hoảng loạn lắc lắc đầu dường như đang cật lực tìm lại lý trí cuối cùng nàng quay đầu đôi mắt đỏ rực nhìn về phù sinh trong chốc lát thân hình nàng đã rơi trước mặt phù sinh người đáng chết từng chữ từng câu của nàng đều vô cùng gian nan thanh âm vừa dứt nàng vuông chảo đánh về phía phù sinh phù sinh đưa tay lên đỡ chỉ cảm thấy móng tay cứ như thép bổng mềm đi Tay của thẩm ly không hề bị cản trở mà vỗ xuống mặt hắn. Một chữ này của nàng kêu lên giòn giả. Phù sinh liên tiếp thoái lui ra xa mấy trượng, lập tức sử dụng thuật ngưng băng. Ôm bên má bị thẩm ly đánh trúng, băng vào lửa tiếp xúc trên má hắn. Đau đớn nhưng không khiến biểu hiện của hắn khổ sở nhiều, chỉ khiến ánh mắt phù sinh càng thêm lạnh lẽo. Không hổ là phụng hoàng. Giọng hắn ấm lạnh khó phân. Không chờ điều dưỡng xong vết thương trên mặt Thẩm Ly lại tấn công Ngân thương tỏa ra ánh sáng chói mắt Đánh đến như sấm sét, Không thể chống đỡ Phù sinh cả kinh bị ép phải thoái lui Không dễ gì mới tìm được một kẻ hở Hắn dậy lên mây quay người trốn đi Thẩm Ly đuổi theo truy sát Một tiếng quân dưới đất hét lớn Vương thượng Giặt tới đường cùng chứ nên đuổi Cẩn thận trúng gian kế Thẩm Ly nào còn nghe lời hắn Nàng đuổi theo bóng dáng Phù Sinh một trước một sau biến mất trên bầu trời. Đuổi đến nhân giới, Thẩm Ly bỗng cảm thấy hơi nước quanh mình nặng đi nhiều. Nàng phân tâm nhìn thử, Phù Sinh đã trốn đến trên biển. nhân lúc Thẩm Ly phân tâm, Phù Sinh phát một tín hiệu lên bầu trời. Một khắc sau, mấy hắc y nhân lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Thẩm Ly quay đồ, Hồng Anh Thương đảo trong khung trung. Một ngọn lửa cuồn cuộn xông thẳng về hướng mấy hắc y nhân. Có hai người chưa kịp phản ứng, bị lửa đốt thành tro bụi ngay tại chỗ. Mấy người khác nhanh nhẹn tránh được, chia ra bốn hướng, bọn họ cực kỳ phối hợp cùng niệm chú. Hơi ẩm trong không khí, lập tức trở nên băng lạnh, hóa thành, những mảnh băng nhỏ, dắn chặt vào người thẩm ly, dần như muốn bao vây nàng bên trong. Khoai mồi thẩm ly bỗng vạch lên một độ cong kỳ lạ, bụng nàng càng nóng hơn, khí nóng vận chuyển trong thân thể một phòng, khiến da nàng bốc lửa. Sống gì cuồn cuộn Làm tan chảy tất cả phụng băng Các hắc y nhân cả kinh Hơi hoảng loạn nhìn về phù sinh Đại nhân Chỉ thủy thuật không có tác dụng với cô ta Chỉ thủy thuật Ba chữ quen thuộc này Khiến màn dĩ thẩm ly đau nhói Một bóng dáng màu trắng Dần dần hiện lên trong đầu óc hỗn loạn của nàng Nàng dường như nghe thấy Hắn đang thở dài Cô lại làm cho mình trở nên bê bớt rồi Những kẻ này Làm sao có thể biết chỉ thủy thuật Đó rõ ràng là pháp thuật của thần Thẩm Ly hơi thất thần Phụ sinh nhìn ra được sự phân tâm của nàng Hắn bỗng hét lớn Gọi tất cả ma nhân đến đây Lệnh vừa dứt Hắc y nhân lấy ra một nhạc khí kỳ quái Cứ một lúc lại thổi ba tiếng Từ xa có tiếng gào rú truyền đến Phụ sinh hô tay Một con sóng hóa thành tên băng sắc nhọn Bắn về phía thẩm Ly Sắc khi đến gần khiến thẩm Ly bỗng hồi thần Nàng không tránh không né, ngọn lửa quanh người lại bừng lên, trong phút chốt đã làm tan chảy hết những mũi tên băng. Ngay cả phù sinh cũng không kịp nhìn rõ động tác của nàng, chỉ cảm thấy cầm nóng lên. Thẩm Ly đi giật áo hắn. Đói, đám trộm cắp các ngươi, làm sao học được chỉ thủy thuộc? Phù sinh bật cười. Phương gia hình như quan tâm tới chuyện của thần Minh quá kia nhỉ? Thẩm Ly lạnh lùng nhìn hắn, tay đặt trên ngực chỉ khẽ dùng lực là nàng có thể thiêu rụi trái tim hắn trong khoảnh khắc một đạo sấm sét trên trời giáng xuống ép thẩm đi không thể không vất phù sinh ra bị đẩy lui mấy trượng khi quay đầu lại ở hướng đó có một thanh niên tóc đen áo đen đang đứng gương mặt của hắn thậm đi vô cùng quen thuộc mặt phương